Chương 56, tâm độc hay ngụy vô tiện ngơ ngác tạ thế, gương mặt vương dòng nước mắt ánh lên dưới ngọn lửa của lam vong cơ bỗng dưng xuất hiện trong đầu hắn, bật thốt lên, lam trạm thì sao, giang trừng nói, còn thế nào được nữa, trở về rồi, phụ thân vốn có nói sẽ phái người đưa y về cô tổ, y lại từ chối, ta nhìn dáng vẻ đó của y, hẳn là đã nghĩ tới một ngày như vậy từ lâu rồi, dù sao thì tình hình trước mắt là thế, chẳng có nhà ai tốt hơn nhà ai hết. Hai người lại ngồi xuống lan can gỗ, Ngụy Vô Tiện nói, vậy Lam Hy Thần xảy ra chuyện gì, sao lại bỏ chạy, gian trừng, không phải ôn gia muốn đốt tàn thư các nhà bọn họ hay sao, mấy vạn quyển sách cổ với nhạc phổ, người Lam gia cứu trở về được một ít, hẳn là giao hết cho Lam Hy Thần để hắn mang theo nói chạy trốn, có thể cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu không thì sẽ mất hết tất cả, ai ai cũng đoán như vậy, nhìn trời, Ngụy Vô Tiện nói, thật là ghê tẩm. gian trừng đúng ôn da quá ghê tởm ngụy vô tiện bọn chúng muốn nhảy nhót như thế đến bao giờ chúng ta nhiều nhà như thế lại không thể liên thủ đúng vào lúc này một loạt tiếng bước chân lộn xộn truyền đến nguyên cả đám thiếu niên mặc quần áo ngắn chạy như bay nhảy nhót trên hành lang y hệt con khỉ nhôm nhau réo lên đại sư Huynh, sư Huynh, Huynh sống rồi ngụy vô tiện cái gì mà ta sống rồi ta đã chết đầu đại sư Huynh, Nghe nói huynh giết được một con đại yêu thú hơn 400 tuổi, thiệt không, huynh giết, cái ta muốn biết hơn vụ này là, sư huynh bảy ngày không ăn cơm thật à, thật không lén lút ít cốc sau lưng bọn ta, rốt cuộc thì đồ lục huyền vũ lớn cỡ nào, liên hoa hồ có chứa được nó không, đồ lục huyền vũ chính là một con rùa đúng không, bầu không khí hơi nghiêm túc lúc trước lập tức bị tác động thành một mảnh nhốn nháo, ban đầu ngụy vô tiện vốn bị thương không nặng lắm, chẳng qua do không dùng thuốc đúng lúc. Cộng thêm mệt mỏi quá độ nên ăn uống không vô, nhưng nền tảng cơ thể hắn rất tốt, sau khi vết là sắc kia được bôi thuốc, đã không còn phát sốt nữa, nằm vài hôm, lại bắt đầu dồi dào sức sống, cơn loạn đồ lục huyền vũ núi mộ khê qua đi, giáo hóa ti ôn thì bố trí ở kỳ sơn hoàn toàn giải tán, chúng con cháu thế gia ai về nhà nấy, người ôn gia cũng tạm thời không truy cứu, ngu phu nhân tóm cơ hội này mắng mỏ Ngụy vô tiện một trận. Lệnh hắn không được đi ra khỏi cửa lớn liên hoa ổ nửa bước, đến cả chèo thuyền dạo hồ cũng không cho, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thế là, hắn chỉ đành phải ngày ngày bắn nhiều với một đám môn sinh, con cháu nhà họ Giang, một trò chơi dù vui, nhưng ngày nào cũng chơi sẽ thành ra chán ngắt, bởi vậy, nửa tháng qua đi, hứng thú ngày càng phai nhạt, ngụy vô tiện chẳng còn hăng say nữa, tiện tay bắn đại, để Giang Trừng nắm hạng nhất nhiều lần, điều mà xưa nay chưa thấy. ngày hôm đó sau khi bắn xong một lượt cuối cùng ngụy vô tiện bắt tay phải lên trên chân mày che nắng nhìn ánh chiều tà khi mặt trời lặn nói thu vào đi đừng chơi nữa đi ăn cơm, gian trừng sao hôm nay sớm thế ngụy vô tiện vứt cung ngồi bệt xuống đất rầu rĩ nói chán không bắn nữa ban nãy ai xếp cối tự đi nhập đi một thiếu niên nói đại sư huynh thiệt gian xảo lần nào cũng bảo người khác nhặt vô lại như thế Ngụy Vô Tiện xua tay, ta cũng đâu còn cách nào, Ngô phu nhân không cho ta ra ngoài mà, giờ bà ấy ở nhà, không chừng Kim Châu Ngân Châu đang ở trong cái xó nào đó theo dõi ta, dự định tố cáo ta bất cứ khi nào có thể kìa, nếu như ta ra ngoài, Ngô phu nhân không cầm roi quật ta tróc một lớp da mới là lạ, mấy tên sư đệ có chiến tích tệ hại nhất treo chọc vài câu, ha ha ra khỏi cửa nhặt diều, giang trừng đứng, Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đất, hai người tán gẫu vài câu, Ngụy vô tiện nói, Giang thúc thúc ra ngoài hồi sáng sau đến giờ vẫn chưa trở lại, kịp ăn cơm tối không? Sáng nay Giang Phong Miên với Ngô Phu Nhân lại ầm ĩ một trận, nói là cãi nhau thì hình như cũng không đúng, chỉ có mỗi Ngô Phu Nhân đơn phương nổi nóng, Giang Phong Miên trước sau vẫn giữ nguyên chút phong độ. Giang Trừng nói, còn không phải đến Ôn gia vì chuyện kiếm của chúng ta sao? Vừa nghĩ tới tam độc của ta nói không chừng giờ đang bị con chó Ôn nào nắm trong tay. Thật, hắn lộ vẻ mặt căm ghét. Ngụy Vô Tiện nói, tiếc là kiếm của chúng ta vẫn chưa đủ Linh, nếu có thể tự động phong kiếm, vậy thì đừng ai mơ tới việc dùng nó, Giang Trừng, Linh kiếm kiểu đó vạn cái chưa chắc có được một, có thể gặp mà không thể cầu, ta thấy người, đột nhiên, có vài thiếu niên xông vào thao trường của Liên Hoa ổ, hoảng sợ gào lên, lớn chuyện rồi, Đại sư Huynh Giang Sư Huynh, lớn chuyện rồi, đám người này chính là mấy tên sư đệ vừa mới ra ngoài nhập diều. Ngụy vô tiện lập tức đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Giang Trừng, luật sư đệ đâu? Sao lại thiếu mất một người? Đúng thật, chạy ra ngoài đầu tiên chính là luật sư đệ, nhưng hiện giờ lại không thấy người đâu. Một thiếu niên hụt hơi nói, luật sư đệ bị bắt đi rồi. Bắt đi rồi. Ngụy vô tiện nhặt cung lên, cầm một thanh vũ khí nơi tay, nói, có phải bị người bắt đi không? Sao lại bắt? Thiếu niên kia nói, người, là người bắt. nhưng không biết tại sao lại muốn bắt hắn nữa. Giang Trừng, không biết tại sao. Ngụy vô tiện, đừng nóng vội. Ngươi nói rõ ràng xem. Thiếu niên kia nói. Ban nãy, ban nãy bọn đệ ra ngoài nhặt diều, diều rơi tuốt bên kia, xa lắm. Bọn đệ đi tìm, thấy có mấy chục người, là người của Ôn da, Quần áo họ mặc đều là đồ của nhà họ, có môn sinh có tôi tớ. Cầm đầu là một ả trẻ măng, trong tay ả là một con diều, trên con diều có cắm một mũi tên. trong thấy bọn đệ thì hỏi ngay diều đó là của ai một thiếu niên khác nói con diều này là của lục sư đệ nên hắn liền nói đó là của hắn á nữ kia tự dưng trở mặt nói một câu thật to gan xong á kêu thuộc hạ bắt lục sư đệ đi mất nguy vô tiện cứ như vậy chúng thiếu niên nhau nhau gật đầu nói bọn đệ hỏi tại sao lại bắt lục sư đệ đi á nữ kia luôn miệng nói hắn đại nghịch bất đạo rất tâm hại người hết bảo thuộc hạ áp giải lục sư đệ đi Bọn đệ hết cách, chạy về đây trước, giang trừng chửi một tiếng, đến cả cái lý do bắt người cũng không có, ôn gia muốn lên trời à, Ngụy vô tiện, đừng nói gì hết, phỏng chừng người ôn gia đã tới cửa rồi, đừng để bọn chúng nghe thấy rồi nắm lấy nhược điểm, ta hỏi các ngươi, có phải ả nữ kia không đeo kiếm không, có phải ả trông rất đẹp, ở môi trên có một nốt ruồi? các sư đệ, phải, chính là ả, giang trừng căm hận nói, vương linh kiều, quá, lúc này, Một giọng nữ lạnh lùng truyền tới, ồn ào cái gì, không cho người ta yên tĩnh một ngày, ngu phu nhân áo tím tung bay bước tới, Kim Châu Ngân Châu vẫn một thân võ trang, đứng hai bên ngay sau lương bà, Giang Trừng nói, mẹ, người ôn gia đến, luật sư đệ bị bọn chúng bắt đi rồi, ngu phu nhân, các ngươi kêu lớn tiếng như thế, ta ở trong cũng nghe thấy, này thì sao, bắt đi chứ có phải giết đâu, vừa nôn nóng vừa căm hận dậm chân nghiến răng. ngươi còn có vẻ gì là tông chủ tương lai không bình tĩnh chút đi bà dứt lời quay lưng đối mặt với cửa lớn nơi thao trường mười mấy tu sĩ ôn da mặc áo bào viêm dương liệt nhật trên người nối đuôi nhau mà vào sau những tu sĩ này là một cô gái mang thải y khoan thai nhẹ nhàng bước vào cô gái này dáng người thước tha dung mạo quyến rũ mắt sóng sánh nước môi như lửa đỏ ở môi trên có nốt ruồi đen nhỏ đúng là một mỹ nữ khá xuất sắc chỉ có điều toàn thân trong vòng lóe sáng cứ như hận không thể đeo hết trang sức trong cửa hàng và sự yêu chiều của quý nhân đối với ả lên trên người vậy rất là rẻ mạt chính là ả nữ bị ngụy vô tiện cho một trưởng thổ huyết bay ra ở kỳ sơn vương linh kiều vương linh kiều hé miệng mỉm cười nói ngô phu nhân ta lại tới rồi ngô phu nhân mặc không chút cảm xúc dường như cảm thấy nói với ả một câu sẽ khiến miệng mình ô uế vậy vương linh kiều bước xuống bậc thềm nơi cửa lớn lúc này ngô phu nhân mới nói Ngươi bắt con cháu Vương Mộng Giang thì ta làm gì, Vương Linh Kiều, bắt, ngươi nói cái đứa ta vừa bắt ở ngoài đấy à, này nói rất già dòng, chúng ta vào trong ngồi xuống rồi từ từ mà nói, một tôi tớ, không thông báo, không xin phép đến nhà, cứ thế bước vào cửa lớn của một thế gia khác, lại còn lời lẽ chính đáng như chuyện đương nhiên yêu cầu đăng đường nhập thất, ngồi xuống rồi từ từ mà nói, vẻ mặt của ngô phu nhân ngày càng lạnh lẽo nghiêm túc. Ngón bên tay phải mang vòng bạc tử điện khẽ khàng giật giật vài cái, gân xanh nổi lên mu bàn tay, bà nói, vào trong ngồi xuống rồi nói, vương linh kiều, đương nhiên, lần trước đến hạ lệnh còn chưa kịp ngồi chốc lát, mời, nghe thấy hai chữ hạ lệnh, giang trường hư lạnh một tiếng, kim ngân song su cũng tỏ vẻ giận dữ, nhưng ả vương linh kiều này lại là cục cưng được yêu chiều bên cạnh ôn triều, hiện giờ đương nhiên không thể đắc tội ả được, do đó... Tuy ngu phu nhân mặt đầy vẻ chế giễu cười khẩy, ngập tràn sự quái gở, nhưng vẫn nói, vậy được, ngươi vào đi, Vương Linh Kiều nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên đi vào thật, thế nhưng, ả nói muốn vào trong nói chuyện, lại không ngồi vội, mà giặc dào hứng thú đi một vòng nhỏ trong liên hoa ổ, phát biểu ý kiến khắp nơi, liên hoa ổ này cũng không tệ lắm, thật lớn, cơ mà nhà có hơi cũ, cọc gỗ đều đen thui vậy, màu xấu thật, không sáng sủa. Ngô phu nhân, chủ mẫu ngươi có hơi tệ đấy, không biết sắp xếp quản lý chút nào à, lần sau treo tí màn che màu đỏ đi, như vậy mới đẹp, dọc đường ả đi, dọc đường ả chỉ chỉ trỏ trỏ, cứ như nơi này là vườn sâu của ả vậy, đầu mày ngô phu nhân dần giật không thôi, ngụy Vô Tiện với gian Trừng Trông thấy đều âm thầm hoảng sợ, nghi ngờ bà sẽ nổi cơn giết người bất cứ lúc nào, dạo chơi soi mói xong xuôi, cuối cùng Vương Linh Kiều cũng ngồi vào sảnh đường. Không ai yêu cầu ả khiêm tốn, á tự biên tự diễn ngồi ngay ghế đầu, ngồi một lúc, thấy không có người đến hầu hạ, ả câu mày đập bàn, nói, trà đầu, tuy quanh thân ả là châu ngọc ống ánh, nhưng lời nói và việc làm lại không hề có gia giáo lễ nghi, bao nhiêu thứ xấu phô cả ra, dọc đường đã thấy, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc mấy, ngu phu nhân ngồi xuống chỗ ghế phụ, vạt áo tím và ống tay áo rộng rãi tản ra, làm vòng eo càng có vẻ mảnh mai. tư thế duyên dáng kim ngân song xu đứng hầu sau lương bà khóe môi mặn theo chế nhạo nhàn nhạt ngân châu nói không có trà muốn uống thì tự rót vương linh kiều trợn tròn hai mắt kinh ngạc nói tôi tớ của giang gia trước đến giờ đều không làm việc ngô phu nhân hầu gái theo cạnh ta vương linh kiều khinh bỉ ngô phu nhân giang gia các ngươi quả là không ra gì mà không thể như vậy được đến cả hầu gái cũng dám chen mồm nói bừa ngay trên đại sảnh Tôi tớ như vậy mà ở ôn gia là bị vã miệng ngay. ngụy vô tiện thầm nghĩ. Tôi tớ trong lời ngươi nói cũng không phải là chính ngươi à. Ngu phu nhân bác phong bất động. Kim Châu Ngân Châu không phải tôi tớ bình thường. Tụi nó đã theo bên cạnh ta từ bé. Chưa bao giờ hầu hạ ai khác ngoài ta. Cũng không có bất cứ ai có thể quản được miệng của chúng nó. Không thể. Cũng không dám. Vương Linh Kiều. Lời này của Ngô phu nhân là ý gì đây? Trong thế gia. Thứ bậc đương nhiên phải chia rõ rõ ràng ràng khi ấy tổng thể mới không rối loạn. Tôi tớ phải có dáng vẻ của tôi tớ, Ngô phu nhân vậy mà lại rất tán thành câu tôi tớ phải có dáng vẻ của tôi tớ kia, liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, lại càng tán đồng hơn nữa, ngạo nghễ nói, không sai, sau đó lại vặn hỏi, rốt cuộc thì ngươi bắt tên con cháu của Vân Mộng Giang thị kia để làm gì? Vương Linh Kiều đáp, Ngô phu nhân nên vạch rõ giới hạn với tiểu tử kia thì tốt hơn, hắn rắp tâm hại người. Bị ta bắt ngay tại trận, đưa đi xử lý rồi, Ngô phu nhân nhíu mày, rắp tâm hại người, giang trừng không nhín được mà nói, luật sư đệ có thể rắp tâm gì cơ chứ, vương linh kiều, ta có chứng cứ, đem ra, có gã môn sinh ôn gia dân một con diều lên, vương linh kiều vẫy vẫy con diều đó, nói, đây chính là chứng cứ, Ngụy vô tiện cười nhạo, diều này là quái một mắt rất thường thấy, chứng cứ gì chứ, vương linh kiều cười khẩy, ngươi tưởng ta mù chắc. Nhìn cho kỹ đi, móng ngón trỏ tô sơn chu sa màu đỏ tươi chỉ đến chỉ đi trên con diều, đắc chí mà phân tích, diều này màu gì, màu vàng, quái một mắt có hình gì, hình tròn, ngu phu nhân, vậy nên, vương linh kiều, vậy nên, ngu phu nhân, ngươi vẫn chưa nhận ra hay sao, màu vàng, hình tròn, như cái gì, mặt trời, trong cái trố mắt liếu lưỡi của người khác, ả ta dương dương tự đắc nói, nhiều kiểu diều như thế cơ mà. Sao hắn lại cứ nhất định làm thành con quái một mắt, tại sao lại cứ nhất định tô nó thành màu vàng, hắn làm thành hình khác bộ không được hay sao, tại sao không tô các màu khác, lẽ nào các ngươi còn muốn nói đây chỉ là trùng hợp, đương nhiên không phải, nhất định là kẻ này cố ý, hắn bắn một con diều như thế, thật ra là đang mượn cơ hội ám dụ bắn mặt trời, đây là đại bất kính đối với kỳ sơn ôn thị, này còn không phải rắp tâm hại người, nhìn ả tự cho là lanh trí. Gắn ghép biểu diễn một hồi, cuối cùng giang trừng cũng không nhịn được nữa, dù dìu này màu vàng hình tròn, nhưng lại khác xa mặt trời đến 10 vạn tám ngàn dặm, rốt cuộc thì giống chỗ nào, căn bản là không giống dù chỉ một chút, ngụy vô tiện, vậy chiếu theo lời ngươi nói, cũng chẳng thể ăn quyết được rồi, quyết cũng màu vàng, hình tròn, nhưng ta thấy, hình như ngươi không chỉ ăn nó một lần đâu nhỉ, vương linh kiều hung tận liếc mắt nhìn hắn, Ngô phu nhân lạnh lùng thốt, Vậy nên ngươi tới đây, chính là vì con diều kia, Vương Linh Kiều, đương nhiên không phải, lần này ta thay mặt cho ôn gia với ôn công tử đến đây để trừng trị một người, ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, gây gò, á chỉ vào ngụy Vô Tiện mà rằng, hồi ở trên núi Mộ Khê, tên tiểu tử này thừa dịp ôn công tử anh dũng đánh nhau với đồ lục huyền vũ đã nói năng lỗ mãng, nhiều lần phá đám, làm hại ôn công tử tâm lực quá mệt mỏi, suýt nữa thất thủ, ngay cả bội kiếm của mình cũng mất. Nghe ả đổi trắng thay đen, nói cứ như thật, giang trừng tức đến độ cười thành tiếng, Ngụy vô tiện thì lại nhớ tới giang phong miên ra ngoài hồi sáng, nghĩ thầm, bọn chúng đây là cố ý chọn lúc này mà đến, hoặc vốn là cố ý dẫn giang thúc thúc ra ngoài, vương linh kiều, cũng còn may, trời phù hộ ôn công tử, tuy hắn mất bội kiếm nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm bắt được đồ lục huyền vũ, nhưng tên ác này, quả thật không thể nhân nhượng, hôm nay ta tới để phụng mệnh ôn công tử. Xin Ngô phu nhân nghiêm trị người này, cho những người khác ở Vân Mộng Giang thị làm gương. Giang Trừng, mẹ, Ngô phu nhân, câm miệng. Trong thấy phản ứng của Ngô phu nhân, Vương Linh Kiều rất là hài lòng, "Ngụy anh này, nhớ không lầm thì hắn là tôi tớ của Vân Mộng Giang thị mà nhỉ? Hiện giờ Giang tông chủ không có ở đây, tin rằng Ngô phu nhân cân nhắc rõ sức nặng, bằng không, nếu như Vân Mộng Giang thị muốn bao che hắn, thì thật khiến người khác hoài nghi, có ít tin đồn phải chăng?" Là thật hì hì, á ngồi trên ghế đầu mà Giang phong miên ngồi hàng ngày, che miệng rồi cười, Ngô phu nhân sắc mặt u ám chuyển đường nhìn sang, đột nhiên, lương Ngụy vô tiện đau đớn, hai đầu gối không tự chủ được mà nhổn ra, ngu phu nhân quật hắn một roi, Giang trừng gọi, mẹ, Ngô phu nhân đã đứng dậy, tử điện hóa thành hình roi, ánh chớp xì xèo chạy vòng giữa hai tay như lãnh ngọc của bà, bà quát lên, Giang trừng ngươi tránh ra, bằng không thì ngươi cũng quỳ xuống. Ngụy Vô Tiện gắn gượng chống tay bò dậy, nói, giang trừng ngươi tránh ra, ngươi đừng xí vào, lại một roi bay ra, Ngô phu nhân quật hắn đến độ nằm mọt ra đất, cắn răng nghiến lợi nói, ta nói mà, cái thứ, cái thứ không tuân quy cũ như ngươi, trước sau gì cũng sẽ rước phiền phức lớn tới cho giang gia, Ngụy Vô Tiện đẩy giang trừng ra, cắn răng chịu, không chay trắng, không nói một lời, trước kia, tuy Ngô phu nhân có nói những lời ác độc với hắn, Nhưng chưa bao giờ ra tay với hắn thật, cùng lắm là bắt hắn quỳ rồi cấm túc, không lâu sau cũng sẽ được Giang Phong Miên thả ra ngoài, nhưng lần này lại chịu liên tục mười mấy roi, đánh đến mức lương hắn nóng rát, cả người vừa tê dại vừa đau đớn, khó mà chịu nổi, nhưng không thể không nhịn, nếu hôm nay không phạt đến khi Vương Linh Kiều hài lòng, không cho người kỳ sơn ôn thì thỏa mãn, chuyện này vẫn không thể kết thúc được, Vương Linh Kiều nhìn với vẻ đầy ý cười, ngu phu nhân đánh xong, Tử điện bỗng chốc thu về, Ngụy Vô Tiện quỳ dưới đất, thân trên lắc lư về phía trước, dường như sắp gục ngã, Giang Trừng muốn bước tới đỡ, Ngô phu nhân lạnh lùng nói, đứng tránh ra, không được dìu nó, Giang Trừng bị Kim Châu Ngân Châu túm chặt kéo lại, sau cùng Ngụy Vô Tiện vẫn ngã nhào ra đất, nằm úp sấp chẳng động đậy gì, Vương Linh Kiều kinh ngạc, xong rồi, Ngô phu nhân hừ nói, đương nhiên là xong rồi, Vương Linh Kiều, cứ như vậy, Ngô phu nhân nhét mày Cái gì mà cứ như vậy, ngươi nghĩ tử điện là linh khí loại gì, nó ăn một trận như thế, đến tháng sau cũng không khỏe lên nổi, Vương Linh Kiều nói, nhưng vậy vẫn có lúc tốt trở lại mà, Giang Trừng bực tức, ngươi còn muốn thế nào nữa, Vương Linh Kiều, Ngô phu nhân, nếu là trừng phạt, thì đương nhiên phải khiến hắn nhớ kỹ giáo huấn này cả đời, hối hận cả đời vì việc này, không dám tái phạm nữa, nếu như chỉ chịu một trận roi. Hắn tỉnh dưỡng một thời gian xong thì lại vẫn nhảy nhót vui vẻ, vậy còn gọi đó là trừng phạt làm gì, nhóc con tuổi này, sẹo lành là dễ dàng quên đâu, căn bản không hề có tác dụng, ngô phu nhân, ngươi định làm gì, chặt hai chân nó, để nó khỏi nhảy nhót nữa à, vương linh kiều, ôn công tử rộng lượng, không làm được việc chặt hai chân tàn bạo kiểu đó, chỉ cần chặt một cánh tay phải của hắn, thì từ nay về sau ngày ấy sẽ không tính toán nữa, ả nữ này. căn bản là mượn ôn triều chống lưng trả mối thù ngụy vô tiện vỗ ả một trưởng ở hang ngầm núi mộ khê ngày đó ngu phu nhân liếc mắt nhìn ngụy vô tiện nói chặt một cánh tay phải của nó ư vương linh kiều phải ngu tử diên đứng dậy vòng quanh ngụy vô tiện bắt đầu chậm chậm đi đi lại lại dường như đang nghĩ cách đến cả đầu ngụy vô tiện cũng không nhấc lên nổi giang trừng nhảy khỏi kim châu ngân châu nghịch quỳ xuống đất nói mẹ mẹ ngài đừng Chuyện vốn không phải như ả ta nói, vương linh kiều cao giọng, giang tiểu công tử, ngươi đang nói ta đổ dị hả, ngụy vô tiện nằm trên đất đến cả trở mình cũng không được, nghĩ thầm, đổ dị, đổ dị là cái gì, Bỗng dương nghĩ tới, là bịa đặt, ả nữ này vốn là nô tỳ của vợ ôn triều, chưa từng đọc sách, không nhận mặt được bao con chữ, lại càng muốn ra vẻ có tài văn chương, dùng từ mới, không biết mà ra vẻ hiểu nên đọc sai chữ, tình hình nguy cấp. nhưng vào lúc này người có đầu óc trái lại tâm tư càng rối loạn hơn không tài nào tập trung tinh thần được nghĩ ngợi lung tung không thôi vương linh kiều không hề hay biết mình tự beo xấu nói ngu phu nhân nghe nghĩ cho rõ kỳ sơn bọn ta nhất định phải truy cứu chuyện này chặt cánh tay hắn rồi để ta mang về đặng có cái bàn giao vâng mộng gian thị xe yên ổn bằng không lần sau ôn công tử hỏi tới sẽ không đơn giản như vậy đâu trong mắt ngu phu nhân chất lóe ánh sáng tối tăm lạnh lẽo Găng giọng nói, Kim Châu, Ngân Châu, đi, đóng cửa lại, đừng để người khác thấy máu, chỉ cần là ngô phu nhân hạ lệnh, Kim Ngân song su hoàn toàn tuân theo, đồng thời nói một tiếng vâng, dòng giả, rồi đóng chặt cửa lớn lại, ngụy vô tiện nghe thấy tiếng đóng cửa, ánh sáng dưới đất cũng biến mất tâm, nghĩ thầm, một tay ấy à, quên đi, nếu có thể đổi bình yên cho nhà, một tay thì một tay vậy, cùng lắm thì sau này luyện kiếm tay trái. Giang Trường ôm chân mẹ hắn, nói, mẹ, mẹ, mẹ nghe con nói, mẹ tuyệt đối không thể chặt tay hắn, nếu như cha biết, Ngô phu nhân đột nhiên biến sắc, quát lên, đừng nhắc tới cha ngươi với ta, ông ta biết rồi thì sao, giết ta hay gì? Vương Linh Kiều vui vẻ nói, Ngô phu nhân, ta biết ngài chắc chắn có thể lựa chọn chính xác mà, xem ra sau này khi ở giám sát liêu, chúng ta cũng nhất định có thể nói chuyện rất hợp ý nhau. Ngô phu nhân kéo cái chân với làng váy bị giang trừng ôm về, xoay người lại, cau mày nói, giám sát liêu, Vương Linh Kiều mỉm cười, đúng đấy, giám sát liêu, đây chính là chuyện quan trọng thứ hai của ta khi đến Vân Mộng, kỳ sơn Ôn thì ta mới ra lệnh giám sát, ở mỗi một tòa thành đều bố trí một giám sát liêu, bây giờ ta tuyên bố, sau này, liên hoa ổ chính là giám sát liêu của Ôn gia ở Vân Mộng, thảo nào ban nãy ả ra ra vào vào trong liên hoa ổ. Nghiễm nhiên coi nơi này là phủ đệ của chính ả, hóa ra đã coi liên hoa ổ như cứ điểm của ả ở vân mộng thật. Giang trừng đỏ mắt nói, giám sát liêu gì chứ, nơi đây là nhà ta, vương linh kiều câu mày, Ngô phu nhân, ngài nên dạy lại con mình cho thật kỹ đi. Mấy trăm năm qua, bách gia đều thần phục dưới ôn gia, trước mặt sứ ôn gia đến, sao có thể nói ra câu nhà ngươi nhà ta như thế, ta vốn còn đang do dự, liên hoa ổ cũ kỹ như vậy, còn sinh ra mấy kẻ phản nghịch. có thể gánh nổi trọng trách giám sát lưu này hay không nhưng thấy người nghe theo mệnh lệnh của ta như thế ta vẫn quyết định đưa vinh hạnh đặc biệt này lời còn chưa dứt Ngu phu nhân đã vung tay cho ả một bạt tai cực kỳ vang dội một bạt tai này không nói tới lực tay hay tiếng động cũng đều long trời lở đất vương linh kiều bị tát đến đến độ xoay mấy vòng mới té lăn xuống đất máu mũi tèm lem đôi mắt đẹp trận trừng lên mấy tên môn sinh ôn gia trong sảnh đường đồng loạt biến kiếm ra ngu phu nhân giơ tay vẫy tử điện bay ra tạo một vòng ánh tím lóa mắt từng tên trong đám môn sinh co quát ngã ngay tại chỗ kim châu ngân châu nhanh chóng tước hết bội kiếm của bọn chúng ngu phu nhân dáng điệu ưu nhã bước tới cạnh vương linh kiều từ trên cao nhìn xuống ả bên dưới bỗng nhiên không lừng duỗi tay túm chặt tóc vương linh kiều nhấc lên rồi lại cáu giận cho một bạt tai nữa tiện tỳ ngươi dám bà nhẫn ngại đã lâu giờ đây mặt mũi dữ tợn gần trong găng tấc Vương Linh Kiều sợ đến mức bụng nửa mặt xương phù ré ầm lên, ngu phu nhân không chút lễ độ lại cho một bạt tai, tác cho tiếng ré của ả im bặt đi, quát, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, ngươi xông vào nhà ta, đòi trừng phạt người nhà ta ngay trước mặt ta, cái thá gì chứ, cũng dám ngăn ngược như thế, bà nói xong liền mạnh tay vứt đầu Vương Linh Kiều đi như chê nói dơ bẩn vậy, rút khăn lau chùi tay, kim châu ngân châu đứng sau lương bà, trên mặt cũng là nụ cười khinh bỉ giống hệt bà. hai tay vương linh kiều rôn rẫy bụng lấy mặt mình nước mắt giàn giụa ngươi ngươi dám làm chuyện này kỳ sơn ôn thị với thoánh xuyên vương thị sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngu phu nhân vứt khăn tay xuống đất một đạc đá ả ngã lăn mắng câm miệng ả tiện tỳ ngươi mi sơn ngô thị thế gia ta tung hoành tiên đạo trăm năm xưa nay chưa từng nghe tới thoánh xuyên vương thị nào cả là thứ gia tộc thấp hèn chui từ xó rảnh nào ra toàn gia đều là loại như ngươi hay sao Nhắc tôn ti trước mặt ta, để ta dạy cho ngươi biết thế nào là tôn ti, ta là tôn, ngươi là ti, bên cạnh đó, văn trừng đã đỡ ngụy vô tiện nằm ngoài ra đất lên được phân nửa, thấy cảnh này, hai người đều giật mình sững sờ.